Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 683, Làng Chài Bên Bờ Biển Nó suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đáp, vậy được rồi, ta đồng ý ngươi. Nhưng mà không cho ngươi đổi ý, nếu không tin tin sẽ tức giận. Nghe nói như thế, Dương Lỗi không khỏi vui vẻ, gia hỏa này thật đúng là làm cho người ta thích. Tiếp theo chỉ thấy đến nó đi tới trước mặt Dương Nguyệt, Dương Lỗi nhìn Dương Nguyệt mà gật đầu với nàng. Dương Nguyệt liền vương ngón tay của mình ra, dùng châm đâm một cái để nhỏ ra một giọt máu tươi vào chỗ mi tâm của tam nhãn thủy tinh độc giác thú, tiếp theo từ trên trán nó xuất hiện một vệt sáng trắng, tiếp theo vệt sáng trắng này nhập vào mi tâm của Dương Nguyệt, khế ước thành, một lát sau nhi, Dương Nguyệt mở mắt, nhìn Dương Lỗi mà nói, đệ đệ, tinh tinh nói, thứ mà ngươi đồng ý cho nó thì nó muốn ngươi lập tức đưa ra, Dương Lỗi thấy thế im lặng, rồi vẫn bước ra một giọt máu huyết. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú kia thấy, trong nháy mắt đi tới trước mặt dương lỗi, hút một giọt máu huyết này của dương lỗi vào trong miệng, tiếp theo cả thân hình tản mát ra một cổ hào quang nhàng nhạt. Sau khi hào quang xuất hiện, dương lỗi cảm giác chính mình tự hồ thành lập nổi lên một loại liên lạc không sao diễn tả nổi với gia hỏa này. Tinh tinh, hì hì, thật là thoải mái, ngươi có thể cho tinh tinh thêm một giọt chân long chi huyết nữa hay không? Âm thanh của tinh tinh âm thanh vang lên trong đầu dương lỗi, còn muốn nữa à? ngươi nằm mơ đi, Dương Lỗi cả giận nói, không cho thì cũng thôi không cấp nữa, hà cớ gì phải tức giận, Dương Lỗi đảo cặp mắt trắng giả, không hề để ý tới gia hỏa này nữa, hiện tại yêu thú tinh tinh này đã được thu phục, như vậy hiện tại đến lúc bắt tay vào đào lấy những khối thủy linh tinh này. Mỏ mạch khoáng thủy linh tinh này cực kỳ phong phú, Dương Lỗi đã xem xét qua một phen, muốn đào ngàn vạn, thậm chí trên ức miếng đều cũng có có thể. Có thể nói, đây là một đống gia tài thật lớn. Có được đống thủy linh tinh này, như vậy sau này cũng không cần rầu rỉ về chuyện linh thạch, dương lỗi một mình đi đào lấy thủy linh tinh, mà ba nàng kia thì cũng là đứng trên lưng tam nhãn thủy tinh độc giác thú tinh tinh mà đùa bất kể trời đất. Lúc này tinh tinh xem ra liền không có gì khác một chú sư tử con, chỉ có một sừng kia nhô ra, còn con mắt thứ ba kia đã được giấu đi, trừ phi là ai có được giám định thuật giống như dương lỗi, nếu không căn bản là rất khó nhìn ra được đây lại là một con yêu thú, nhã như tỷ, không phải tỉ muốn Thủy Linh Tinh sao? Vậy chính mình nhanh nhanh đến đào A, Dương Lỗi bảo, ngươi cho ta là được. Người ta chính là mỹ nữ, ngươi nhẫn tâm khiến cho ta đi đào quạng, liên nhã như đáp, Dương Lỗi nghe vậy lập tức im lặng, nhưng cũng không lại nhắc nàng đi đào quạng nữa. Bất đắc dĩ, Dương Lỗi triệu hồi bạch tố trinh ra để cùng đi đào quạng với mình, tốc độ đào quạng đâu phải là nhanh chóng, mặc dù Thủy Linh Tinh nơi này có mật độ rất lớn, Nhưng bắt đầu đào cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một ngày, cũng có thể đào ra mấy vạn miếng mà thôi. Một giờ sau, ba nàng cũng đào quặng cùng Dương Lỗi, đương nhiên cũng nhanh chóng kết thành bằng hữu với Bạch Tố Trinh. Đương nhiên, Dương Nguyệt cũng đề nghị tìm người tới nơi này đào quặng, nhưng mà bị Dương Lỗi cự tuyệt. Nơi này là một bí mật cực lớn, nếu để tiết lộ ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà Dương Lỗi cũng là gọi các nàng trong thế giới mộng huyển. Để cho bọn họ hỗ trợ, hơn 10 ngày sau, sau khi ước chừng đã đào hơn 1.000 vạn miếng thủy linh tinh, Dương lỗi liền ngừng lại. Đào nhiều như vậy cũng đủ để sử dụng. Nếu như sử dụng hết, sau này cũng có thể trở lại đào. Dù sao chính mình còn phải đi đại lục vô cực, không có khả năng một mực sống ở chỗ này mà đào quặng. Chấm, chấm, chấm. Cái gì? Ngươi nói, ngươi muốn đi đại lục vô cực, Dương Nguyệt lấy làm kinh hải, không sai, nhất định phải đi, kỳ thật kỳ thật nhị tỷ ta cũng không phải đệ đệ ruột thịt của tỷ Ta đi đại lục vô cực tìm mẫu thân của ta, Dương lỗi nói, cái gì? Đệ đệ, ngươi nói, ngươi không là đệ đệ ruột thịt của ta, Dương Nguyệt nghe được tin tức kia mà không khỏi ngây dại, nhưng trong lòng lại thấy mừng vui bất ngờ, Ừ, thật sự sao, thật là tốt quá, tỉ nói cái gì, không có. Không có gì, Dương Nguyệt vội nói, đệ đệ, ta nghe nói, Hiện nay đường đi thông sang đại lục vô cực, nhất định phải thông qua vô tận chi hải. Vô tận chi hải kia nguy cơ trùng trùng, cửu tử nhất sanh, quá nguy hiểm. Ta không muốn ngươi xảy ra sự việc, ta nói là, vạn nhất nếu mà ngươi có chuyện gì xảy ra, thì sẽ khiến cho ta, khiến cho Dung Nhi muội muội bọn họ biết làm sao bây giờ. Dương lỗi cũng là cười, không có việc gì, tỉ phải tin tưởng ta, con đường đi thông qua vô tận chi hải. Chỉ cần tu vi ở dưới cấp bậc thông huyền thì nguy hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ngoài ra cảnh giới của ta là võ thần đại viên mãn, nhưng thực lực chân chính cũng là đạt tới cảnh giới ngũ khí triêu nguyên. Hơn nữa, hơn nữa ngay cả tinh tinh đều bị ta đánh bại, cho nên nhị tỷ, tỷ hoàn toàn không cần lo lắng. Nói cho cùng, vạn nhất nếu mà gặp phải nguy hiểm gì không giải quyết được, ta còn có thể tiến vào trong thế giới mộng Huyễn ta. Ta biết, ta không nói được ngươi. Nhưng mà ngươi nhất định phải cẩn thận là trên hết, một khi gặp phải nguy hiểm liền trở về trong thế giới mộng huyển, Dương Nguyệt nói, yên tâm, ta biết, Dương Lỗi nói, phu quân, chàng phải cẩn thận, nên tiến vào trong thế giới mộng Huyễn theo nhóm chúng ta nhiều hơn, Hoàng Dung đáp, các ngươi tu luyện thật tốt, ta trở về sẽ kiểm tra tu vi các ngươi. Nếu tu vi không có gì tăng lên, ta sẽ trừng phạt các ngươi A, Dương Lỗi nhìn các nàng Hoàng Dung mà nói, chúng ta nhất định tu luyện thật tốt. Tu vi yếu nhất chính là một niệm từ, nàng có tư chất kém cỏi nhất. Nhưng mà sau khi nàng với dương lỗi xong tu, thể chất cũng không ngừng phát sinh biến hóa. So với người bình thường thì tốc độ tu luyện phải nhanh hơn nhiều lắm. Chấm, chấm, chấm. Sau khi rời khỏi thế giới mộng huyển, dương lỗi đích thực bước lên con đường đi qua vô tận chi hải. Dương lỗi không muốn chậm trễ mất nhiều thời giờ, cho nên sử dụng thiên lý thần hành phù. Phù triện này là dương lỗi chế luyện gần đây. Hiện nay dương lỗi đã trở thành phù sư cấp bậc tông sư, cho nên chế luyện thiên lý thần hành phù trên cơ bản không có khó khăn gì. Đương nhiên cấp bậc ẩn thân phù cũng được nâng cao, rất nhiều phù triện có tính công kích cũng là không thiếu được. Phù triện công kích lợi hại nhất là cái mà dương lỗi lợi dụng quy luật băng thuộc tính của tinh tinh để chế tạo ra vạn lý băng phong phù triện. Phù triện này là loại phù triện có quy lực lớn nhất mà dương lỗi chế tạo ra cho đến nay mặc dù là có gặp phải cường giả cảnh giới tạo hóa thì cũng có thể lợi dụng vạn lý băng phong phù triện để ngăn cản một hồi, chương 684, tai họa một năm trước. 1. Có điều xác suất chế luyện thành công cũng là cực thấp, thấp đến đáng thương. Dương lỗi chế luyện 50 cái phù triện mới thành công một cái, vẻn vẹn chế luyện được hai cái thì tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương tinh tinh liền mệt không thể gắn gượng hơn được. Nó sống chết không chịu đồng ý, dương lỗi cũng đành phải thôi. Dù sao chế luyện phù triện này cần phải có pháp tách chi lực băng thuộc tính của tinh tinh, nếu nó không chịu thì chính mình cũng không có cách nào, dương lỗi không có cách nào bức bách nó, bởi vì đối với nó chúng nữ đều vô cùng thích. Có muốn uy hiếp nó thì dương lỗi biết chính mình khẳng định sẽ phải hứng chịu chúng nữ của trách vây công. Sau 10 ngày, dương lỗi đi tới bên bờ đại lục sùng võ, cũng chính là chỗ giáp giới giữa đại lục vô cực cùng đại lục sùng vỏ, bên bờ vô tận chi hải, nơi này xem ra phong cảnh đẹp hơn. Mặt trời chậm rãi di chuyển, gió nhẹ ấm áp. Từ thật xa nhìn lại, biển khơi vô tận kia quả là mê người như vậy, tuyệt đẹp như thế, điều này làm cho dương lỗi nhớ tới hoai ở trên địa cầu. Nơi này có khả năng cũng coi là một bờ biển thánh địa cho những ai hưu nhàng nghĩ phép A, nhưng mà điều làm cho người ta kỳ quái chính là, nơi này người cũng không nhiều. Bờ biển cũng không phải phồng hoa như vậy, vẻn vẹn là một làng chài nho nhỏ mà thôi, dương lỗi có hơi nhăn mặt lại. Dương lỗi chính là đã xem đại lục vị trí, trong đại lục vị trí có ghi chép. Bên trì vô tận chi hải này có một thành thị bờ biển phồng hoa. Đây vốn là một đại thành thị của hải liêu quốc. Hơn nữa ở chỗ này còn có một đại môn phái, hải triêu tông. Hải triêu tông, mặc dù không phải một trong 7 đại tiên tông, nhưng là thực lực chân chính của nó so với 7 đại tiên tông thì cũng không kém bao nhiêu, nhưng hiện tại cũng là không hề phát hiện ra, cho nên điều khiến cho dương lỗi cực kỳ ngỡ ngàng. Chẳng lẽ chính đã đi tìm lộn địa phương của mình, vào lúc lợi dụng thiên lý thần hành phù để truyền tống thì đã xuất hiện sự cố sao? Nếu nói như vậy, chẳng phải là không xui xẻo. Trong lòng Dương Lỗi cười khổ không thôi, một đại tông môn như vậy, một đại thành thị, không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến mất, xem ra chính mình thật sự là đi lầm đường. Giờ tiếp theo thì cũng chỉ có thể cứ đi về phía trước đến làng chài nho nhỏ cách đó không xa để nhìn một chút, thăm dò một phen về vị trí của nơi này. Dương Lỗi bước đi nhanh hơn. Chân trời xa xa đã bắt đầu trở nên lờ mờ, tựa hồ có mưa to. Tầng tầng lớp lớp mây đen kia tựa hồ làm cho người ta cảm thấy bi áp vô hạn, tựa hồ phải nghiền nát cả thế giới. Nó khiến cho Dương Lỗi nhớ ra một câu thơ, hát vân áp thành thành dục tồ, mây đen đè thành, thành sắp sụp. Cảnh tượng trước mắt liền tạo cho Dương Lỗi một loại cảm giác như vậy. Sau hơn 10 phút đồng hồ, Dương Lỗi đi tới trong làng trài. Nơi này đúng là người đến người đi, vẫn còn có chút náo nhiệt. Nhưng mà điều khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, người ở nơi này có tu vi cũng không yếu, thậm chí so với một chút thành thị lớn cũng không kém hơn, có điều hiện tại người ta không phải rao hàng, cũng không phải thét to mời mua hàng, mà là đang thu thập cất dọn đồ. Dương Lỗi đi tới một quán tự điếm, một nơi gọi là quán rượu tiên nhân túy, khách quan, mời ngài vào bên trong, thấy Dương Lỗi đến, tiểu nhị của quán trái lại cực kỳ nhiệt tình, làm sao ta thấy, bọn họ ai nấy đều đang thu dọn đồ. Đây là có chuyện gì? Dương lỗi hỏi, khách quan có chỗ không biết, thời tiết chúng ta nơi này biến ảo vô thường. Khách quan nhìn, chân trời đã đen xuống, cái này chứng minh bão táp lập tức sẽ tới, cho nên tất cả mọi người chuẩn bị thu dọn quán đóng cửa, tiểu nhị của quán vừa dẫn đường, vừa nói, vậy tại sao quán rượu các ngươi lại không đóng cửa? Dương lỗi tò mò hỏi, tiểu nhị của quán cười cười nói, khách quan nhìn đi, ngoài mình quán rượu của chúng ta ra. Còn có một số cửa hàng khác cũng không đóng cửa. Một phải đóng cửa chẳng qua là một chút cửa hàng bình thường mà thôi. Còn cửa hàng loại lớn giống chúng ta cũng có trận pháp đặc biệt bảo vệ, cho nên không cần lo lắng. Khách qua ngồi tại tử lâu chúng ta uống rượu, còn có thể tán thưởng khen ngợi phong cảnh. Như vậy quả là khiến cho Dương lỗi rất kinh ngạc. Trong lúc nhất thời đúng là hắn không hề chú ý, nơi này lại có bố trí trận pháp. Xem ra, nơi này cũng không phải đơn giản như vậy. Thì ra là thế, Dương Lỗi thi triển chân thực ưng nhãn xem xét một lượt. Hắn phát hiện bốn phía thật đúng là bố trí một trận pháp đặc biệt. Hơn nữa cả làng chài đều được bảo vệ, nhưng mà bên trong làng chài, từng cửa hàng lớn cũng có một trận pháp bảo vệ loại nhỏ, người có thể bố trí trận pháp như vậy tất nhiên không bình thường. Dương Lỗi phỏng đoán, người bày trận này tất nhiên là một vị trận pháp sư cấp bậc tông sư, khách quan muốn gọi cái gì, sau khi hắn ngồi xuống, Tiểu nhị kia của quán lên tiếng hỏi, dương lỗi phát hiện, tiểu nhị này của quán cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu nhị này của quán lại là một cường giả ngũ khí triêu nguyên. Chỉ là một người tiểu nhị của quán lại có tu vi dũng mãnh như vậy. Thế thì tử lâu này liền càng không hề đơn giản như vậy nữa, nhưng mà dù sao dương lỗi cũng không lo lắng. Mặc dù bọn họ có muốn đối phó với chính mình thì cũng không có việc gì. Chính mình có khả năng dễ dàng đối phó. Mặc dù là có cường giả cảnh giới tạo hóa, chính mình cũng có thể dễ dàng thoát đi. Mang lên đây rượu ngon tốt, nhất thức ăn tốt nhất của các ngươi ở nơi này. Dương lỗi đáp, hảo lỡ, khách quan ngài chịu khó chờ một lát. Nói xong tiểu nhị kia của quán liền vội vàng đi xuống lầu. Sau khi ăn uống no đủ, dương lỗi lại gọi tiểu nhị của quán đến bàn chỗ mình ngồi. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Sau khi dương lỗi thanh toán tiền, hắn nhìn tiểu nhị của quán. Nơi này tất cả có vẻ thập phần thần bí. Cũng khiến cho dương lỗi cực kỳ tò mò, hảo, khách quan ngài muốn biết cái gì? Chỉ cần tiểu nhân biết đến, định là biết gì nói nấy, nói ra bằng hết, tiểu nhị này của quán vui mừng không thôi, vị khách quan trước mắt này chính là một người có của, lại hào phóng như vậy. Vừa ra tay chính là một khối linh thạch trung phẩm. Phải biết rằng tiền thức ăn vừa rồi mặc dù đắt, nhưng chẳng qua cũng chỉ là ba khối linh thạch hạ phẩm mà thôi, linh thạch đối với dương lỗi mà nói thì không thiếu. Điều khiến cho dương lỗi ngạc nhiên chính là, nơi này lại là dùng linh thạch làm tiền. Việc này khiến cho dương lỗi càng giật mình hơn. Bình thường, những nơi sử dụng linh thạch làm tiền đều là một chút môn phái tiên tông. Còn trong thế tục đều là sử dụng vàng bạc làm tiền. Cho nên cái làng chài nhỏ là càng ngày càng thần bí. Nơi này và vô tận chi hải liệu có đúng là không có quan hệ sao? Trong lòng dương lỗi phỏng đoán, chỉ sợ thật đúng là có liên lạc. Chương 685, tai họa một năm trước. 2. Ta nghĩ hỏi một phen về chuyện vô tận chi hải. Không biết tiểu nhị ca ngươi có biết hay không, dương lỗi cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hỏi ra chuyện mà chính mình muốn hiểu cho rõ vô tận chi hải. Đây là đích đến của dương lỗi nên hắn liền quyết định đi thẳng vào vấn đề, vô tận chi hải. Khách quan muốn hiểu cho rõ chuyện vô tận chi hải, tiểu nhị kia của quán quả là có hơi kinh ngạc, sao nào, tiểu nhị ca, cái này có vấn đề gì sao? Vẻ mặt của dương lỗi nhìn tiểu nhị của quán này càng kinh ngạc hơn, vấn đề như vậy là không có. Nhưng mà ta thấy qua ngài có tu vi không cao, nếu như muốn đi vô tận chi hải như vậy, thì ta nghĩ có lẽ không nên đi sẽ thỏa đáng hơn, tiểu nhị này của quán nói với giọng điệu cực kỳ đúng trọng tâm, thế này lại là vì sao? Theo ta được biết, vô tận chi hải mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà nếu như tu vi vượt qua cấp bậc võ thần, một khi tiến vào thì đó chính là nguy cơ trùng trùng. Cửu tử nhất sanh, thậm chí là chết nhiều hơn sống, Dương Lỗi càng tỏ ra, vấn đề kia khẳng định là có nguyên nhân của nó, khách quan có chỗ không biết, tại vô tận chi hải này vào một năm trước đã xảy ra biến cố lớn lao, tiểu nhị kia của quán đáp, A là biến cố gì? Dương Lỗi hiếu kỳ hỏi, một năm trước vào một ban đêm đã xảy ra đại biến. Bỗng đột nhiên xuất hiện đại thảm họa, làm cả bốn phía vô tận chi hải đều thay đổi, Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Thì ra chính mình cũng không hề tìm lộn địa điểm, nơi này đích thật là vô tẩn chi thành. Nhưng mà bởi vì một hồi đại biến cố một năm trước kia, đã làm cho cả vô tẩn chi thành biến thành phế tích, mà vũng đất ven bờ vô tận chi hải này vốn là cực kỳ yên tĩnh, nhưng mà từ một lần biến kia cố tới nay mà cũng trở nên khí trời bất thường, mà ở trong một lần đại bão táp kia, cả vô tẩn chi thành bị phá hủy. Ngay cả cả hải triêu tông cũng chỉ còn lại có hơn trăm người. Hơn 100 người này đều có tu vi vượt qua võ giả cấp bậc ngũ khí triêu nguyên. Còn những người khác, đều chết không có chỗ chôn, sau biến cố này, Hải Triêu Tông cũng tan rã. Còn làng chài nhỏ nơi này, vốn là do một số trưởng lão Hải Triêu Tông thành lập lên, chủ yếu là người tu luyện Hải Triêu Tông. Ngoài ra còn có một chút dân chúng bình thường trong lần đại biến cố đó, cho nên vốn là một thành trì phùng hoa lớn như thế. Nay nó biến thành làng chài nhỏ hiện nay, đương nhiên mặc dù xảy ra chuyện lớn như thế. Nhưng số người lại tới đây, muốn đi vào vô tận chi hải cũng là không ít, so với vào lúc trước đây cũng vẫn không ít, có điều những người đi vào vô tận chi hải, tu vi thấp hơn cấp bậc thông huyền, thậm chí vẫn còn không hề đạt tới cấp độ an toàn đích thực trong vô tận chi hải cũng đã ngã xuống. Những ai còn sống cũng vẻn vẹn là những người có tu vi vượt qua cấp bậc ngũ khí triêu nguyên, hơn nữa mặc dù là đến được vô tận chi hải, những võ giả có tu vi tại cấp bậc võ thần trên cơ bản chưa hề trở về có thể thấy được vô tận chi hải này cũng xảy ra biến cố lớn lao. Mà duy nhất một người giả quay về từ vô tận chi hải, lại chiếm được một kiện tiên khí. Cũng chính bởi vì như vậy, lượng người tiến vào vô tận chi hải, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại nhiều hết mức. Nếu như khách quan muốn hiểu rõ càng nhiều hơn, tiểu nhân có khả năng giới thiệu một người cho khách quan. Đương nhiên nếu như khách quan thật sự muốn đi vô tận chi hải như thế, ta đề nghị khách quan nên tìm một người thích hợp dẫn đường còn cần một chút hộ vệ, hoặc là một số người có tu vi mạnh hơn một chút để đi thành đoàn. Nếu không ta đề nghị khách quan có lẽ không nên đi vào đó thì thỏa đáng hơn. Trong một năm qua, số người đi vào vô tận chi hải trên cơ bản không có mấy người có thể quay về. Tiểu nhị kia của quán nhận ra dương lỗi tự hồ cực kỳ tò mò đối với vô tận chi hải, hơn nữa là quyết định muốn đi, cho nên nói như vậy. Nhìn tiểu nhị này của quán không giống như là đang nói dối, dương lỗi suy nghĩ một chút. Đích xác. Chính mình đối với vô tận chi hải tuyệt không quen thuộc, mặc dù chân thực ưng nhãn của mình có khả năng nhìn thấu tất cả ngụy trang, tất cả ảo cảnh, nhưng nếu như thật sự khủng bố như vậy thì mặc dù chính mình có thể nhìn thấu, rốt cuộc cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên tìm một chút hộ vệ, thì cũng không sao, được rồi, phiền toái tiểu nhị ca, tìm người quen thuộc hoặc là ai đó đi qua vô tận chi hải, rồi giới thiệu một phen, dương lỗi lần thứ hai xuất ra một quả linh thạch trung phẩm. Cái này để trả thù lao cho tiểu nhị ca ngươi, tiểu nhị kia của quán mừng rỡ nhận lấy. Ở chỗ này, người ra tay hào phóng như vậy vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay, gặp được ông chủ hào phóng như vậy, xem như là vận may của chính mình. Sau khi tiểu nhị của quán thu hoạch linh thạch xong, hắn liền mang theo dương lỗi đi về hướng tới một cánh cửa phía sau tử lâu, bỏ qua tử lâu, tiến vào hậu viện đến một tiểu lâu. Tiểu lâu này cực kỳ thanh nhã chung quanh bố trí một cái tụ linh trận loại nhỏ, có điều dẫu tụ linh trận này so với tụ linh trận do chính mình bố trí thì vô phương so sánh, nhưng linh khí cũng không kém gì mấy so với tụ linh trận do chính mình bố trí. Dương Lỗi phát hiện, nơi này còn có một linh mạch, đây cũng chính là nguyên nhân mặc dù tụ linh trận này vô phương so sánh cùng cái do chính mình bố trí, nhưng mức độ đậm đặc của linh khí lại không kém nhiều lắm so với cái do chính mình bố trí, Dương Lỗi suy đoán, Chỗ này phỏng đoán chính là một chỗ linh mạch của Hải Triêu Tông Trăng. Tam thúc, tam thúc, ngài có đây sao? Tiểu nhị kia của quán đi tới trước cửa Tiểu Lâu liền gọi to. Tiểu ngủ đấy a lại đây đi. Một âm thanh già nu vang lên. Tiểu nhị kia của quán nghe vậy liền đẩy cửa ra mà đi vào. Dương lỗi tự nhiên đi theo ở phía sau. Sau khi đi vào bên trong, Dương lỗi mới phát hiện. Bên cạnh một cái bàn để sát cửa sổ của Tiểu Lâu có một ông lão đang ngồi. Nhìn mái tóc trắng xóa, gương mặt tái nhợt tự hồ là gần đất xa trời thế nhưng hai mắt cũng là cực kỳ có tinh thần, phản phất là ánh mắt dìu hâu đi săn mồi, vị này là tam thúc, vị khách quan kia là tìm đến ngài để hỏi chuyện vô tận chi hải, hắn muốn đi vô tận chi hải, tiểu nhị kia của quán nói dương lỗi gật đầu, bảo lão nhân gia, ta gọi là dương lỗi ta muốn đi đại lục vô cực đi tìm thân nhân của ta cho nên muốn hiểu rõ một phen về tình huống vô tận chi hải Nghe nói lão nhân gia đã đi qua vô tận chi hải, cho nên muốn nhờ lão nhân gia hỗ trợ, lão già kia nghe được cái tên vô tận chi hải này, sắc mặt thay đổi, thở vào một hơi mà nói, chương 686, Yến Vũ Phái Yến Sơn. Tiểu tử, ngươi, ta khuyên ngươi có lẽ không nên đi, vô tận chi hải nguy cơ trùng trùng, tu vi của ngươi chẳng qua là võ thần đại viên mãn đi chỉ có thể là chịu chết. Cho nên, ta khuyên ngươi có lẽ từ bỏ ý định ấy đi. Lão nhân gia, ta không phải đi tầm bảo Tình hình lần này đến vô tận chi hải là ta ở vào thế buộc phải làm. Bởi vì mẫu thân của tiểu tử hiện đang ở tại đại lục vô cực. Cho nên vì mẫu thân của ta, ta là không thể không đi. Mặc dù là chết, tiểu tử cũng không sợ, dương lỗi nói, tu vi của ngươi quá yếu. Trừ phi, trừ phi ngươi cầm giữ có một kiện tiên khí có tính phòng ngự, nếu không căn bản vô phương băng qua vô tận chi hải. Lão già kia lắc đầu nói tiếp, tiên khí quý giá ra sao, cho nên lão hủ khuyên ngươi có lẽ buông tha đi. Không nên bởi vậy mà liều với tính mạng. Ta xem tiểu huynh đệ ngươi có tư chất cực cao, là thiên tài hiếm có khó tìm, thậm chí có cơ hội tìm kiếm đến trình độ võ đạo cao nhất, cho nên lão hủ không muốn một vị thiên tài như vậy ngã xuống. Đương nhiên, mặc dù là có tiên khí, một mình ngươi cũng không đi được, lão già kia lại nói, thế này lại là vì sao? Trong lòng Dương Lỗi Âm thầm cảnh giác, tất cả điều này tự hồ xảy ra có hơi kỳ quái. Tiểu nhị này của quán, còn có tam thúc của tiểu nhị này tựa hồ có hơi nhiệt tình quá đáng, đương nhiên Dương Lỗi có khả năng khẳng định, trong đó có một bộ phận là chân thật, nhưng khẳng định vẫn còn tồn tại những lời nói dối, ha hả, nơi đó nguy cơ trùng trùng, ma thú cao cấp đông đảo. Muốn đi vào vô tận chi hải, nhất định phải đi qua một vùng hải vực nhỏ hẹp. Nơi đó là sào huyệt của hải thú Nếu như một mình ngươi, mặc dù là tu vi đạt tới tạo hóa đỉnh cao thì cũng là có đi không về, lão già kia dừng một chút lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi có pháp bảo phi hành thì đó cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà trừ phi ngươi có thể kiên trì phi hành với tốc độ cao. Thế nhưng nói vậy thì vẫn còn có một vấn đề. Có một đoạn khu vực là lạc lôi khu, mặc dù là võ giả lôi thuộc tính đều không đối phó được, tốc độ càng nhanh, khả năng bị sấm sét đánh trúng cũng lại càng lớn. Dương Lỗi nghe đến mấy cái này, phỏng đoán vấn đề hẳn là đều là sự thật. Sếp dán xuống, đối với Dương Lỗi mà nói, kỳ thật là một cơ hội tu luyện rất tốt. Pháp bảo phi hành thì chính mình cũng có, cho nên, đối với Dương Lỗi mà nói, đó cũng không phải vấn đề lớn gì, Dương Lỗi đang muốn mở miệng thì lão già kia lại nói, đương nhiên mặc dù là có phi hành pháp bảo, vẫn còn có một vấn đề lớn, đó chính là loài ma thú phi hành. Nếu như vận số tốt thì không có vấn đề xảy ra. Nhưng vận số không tốt mà gặp phải một ít loài ma thú phi hành cường đại, đó quả thực chính là muốn chết, cho nên ta khuyên ngươi có lẽ buông tha đi. Dương lỗi lắc đầu đáp, lão nhân gia, ngươi cũng đừng khuyên ta, đến đại lục vô cực, tiểu tử ta ở thế phải làm. Không biết, lão nhân gia có thể tìm giúp ta mấy người bảo vệ thích hợp để hộ vệ. Đương nhiên thù lao không là vấn đề, nếu ngươi đã kiên trì như vậy, ai, ông lão thở dài một hơi, rồi nói. Trước đó vài ngày có mấy người người trẻ tuổi cũng chuẩn bị đi. Ngươi đi chung cùng bọn họ đi. Nể mặt mũi lão hũ, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý ngươi. Đa tạ lão tiền bối, dương lỗi ngoài miệng như thế nói, nhưng trong lòng là cực kỳ khinh thường. Ngươi không cần cảm ơn ta. Lão già kia xua xua tay mà bảo. Sau khi dương lỗi đi ra cửa, trong mắt lão già kia lué lên một tia sáng lạnh, khóe miệng nhét lên một nụ cười âm u lạnh lẽo. Đương nhiên cái này thì dương lỗi không thấy được. Còn sau khi Dương Lỗi ra ngoài, nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo tiểu nhị kia liền dẫn theo Dương Lỗi đi tới một khu nhà khác. Nơi này, đúng là chỗ một đội mạo hiểm mà ông lão nói kia đang ở. Tiểu nhị, đây chính là tiểu tử mà hồ lão tiền bối nói sao? Vừa tiến vào trong khu nhà, một người nam nhân mặc trường sam màu xanh, nhìn Dương Lỗi mà hỏi, lúc này Dương Lỗi cũng chú ý tới nam nhân này. Tuổi xem ra không lớn, nhưng mà tu vi cũng không kém. Một tia giám định thuộc quét tới, Yến Vũ, Tu Vi lục đạo Luân Hồi, đại đệ tử đứng thứ ba của phái Yến Sơn, lại là phái Yến Sơn. Phái Yến Sơn này là một trong bảy đại tiên tông, so với huyền cơ môn còn muốn mạnh hơn một chút, xếp hạng ở vị trí thứ tư, người sáng lập ra môn phái nghe nói là Yến Xích Hà, Tu Vi bản thân sâu không lường được. Yến Xích Hà này chính là đệ tử huyền tâm chánh tông mấy trăm vạn năm. Sau khi huyền tâm chánh tông tan rã thì mới sáng lập phái Yến Sơn, Yến Công Tử. Vị dương công tử này là vị thiếu hiệp tính toán đi tới vô tận chi hải. Tiểu nhân đã dẫn người tới, bây giờ xin đi, trong ánh mắt của tiểu nhị kia lé ra một phen, ngược lại nói với dương lỗi, dương công tử, tiểu nhân xin đi trước. Ngài và Yến công tử từ từ thương lượng, nói xong tiểu nhị của quán liền xoay người rời đi, một đạo ánh mắt lé ra của tiểu nhị của quán kia chỉ thoáng chốc, nhưng vẫn rơi vào trong mắt dương lỗi, cho nên dương lỗi đối với hoài nghi lúc trước của chính mình liền càng chắc chắn hơn. Mà vì yến công tử trước mắt này, yến vũ của phái yến sơn, xem ra cũng là một thành viên trong đám đi lừa gạt. Không biết bọn họ bày ra âm mưu gì, nhưng mà dương lỗi không thèm để ý, dù sao dương lỗi nhất định phải đi qua vô tận chi hải, đến nơi đó, chính mình cũng không cần phải theo bọn họ nữa. Đương nhiên nếu như bọn họ muốn đối phó với mình, vậy thì cũng đừng tự trách ta đây lòng dạ độc ác, tiểu tử, ngươi tên gì, yến vũ kia nhìn dương lỗi với ánh mắt cực kỳ kinh thường. Dương lỗi, dương lỗi, thì ra là như vậy, Yến Vũ kia nhìn dương lỗi mà nói, tu vi của ngươi chẳng qua là cấp bậc võ thần mà thôi, đi vô tận chi hải, chính là nguy cơ trùng trùng, cửu tử nhất sanh. Ta xem ra là ngươi đi chịu chết sao, dương lỗi cười cười, không nói gì. Lúc này từ trong khu nhà đi ra một nữ nhân xinh đẹp. Thiếu nữ này vóc người đầy đặn, mái tóc dài đen nhánh, một đôi mắt cực kỳ hút hồn. Mà cái miệng nhỏ nhắn đỏ chót làm cho người ta muốn cắn nó một cái, trên người mặc một bộ quần áo màu đỏ, váy bó sát thân, bộ ngực cao ngất đầy đặn kia rung rinh rung rinh cũng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Làm cho người bình thường nhìn qua đều khó có thể rời đi, hay cho một đại mỹ nhân, có điều theo dương lỗi xem ra thì hắn cũng ngoảnh mặt xem thường. Thiếu nữ này, đẹp thì đẹp, nhưng lại không phải nữ nhân tốt đẹp gì. Một cảm giác xinh tươi phóng đảng khiến cho dương lỗi cực kỳ chán ghét. Yến Thiếu Gia, vị công tử này là, nàng kia lắc mông, đi tới trước mặt hai người, chương 687, băng sơn Mỹ nữ tiêu ly. 1. Hồng Diễm A, đây là Dương Lỗi. Hắc hắc, cũng không biết tiểu tử này có chủ ý gì, một võ thần nho nhỏ lại cũng muốn xông vào vô tận chi hải, đây không phải muốn chết sao, Yến Vũ nhìn nữ nhân xinh đẹp đi tới, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng liền vương một tay ra muốn ôm nữ nhân xinh đẹp vào trong lòng. Nữ nhân được gọi là Hồng Diễm kia khẽ lắc thân thể, khéo léo né tránh tay của Yến Vũ mà cười Khan khách nói, Yến thiếu gia, đừng nói như vậy. Ta xem vị Dương Công Tử này thiên đình đầy đủ, là người có phúc. Mặc dù Tu Vi chẳng qua là cảnh giới võ thần, nhưng Tu Vi cảnh giới là có khả năng giấu đi, không phải sao? Dương Công Tử, ngươi thử nói xem những lời ta có đúng hay không, tiểu nữ tử gọi là Hoa Diễm Hồng, thật cao hứng được làm quen với Công Tử chứ. Dương lỗi mặc dù trong lòng chán ghét, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là cười cười nói, cô nương nói đùa, dương mổ tu vi cũng chính là cấp bậc võ thần mà thôi. Làm thế nào che giấu nổi, lần này đi vô tận chi hải, là ta tìm kiếm một lối đi thông tới đại lục vô cực, chứ cũng không phải vì tìm báo vật mà đến. Sự nguy hiểm của vô tận chi hải, trong lòng dương mổ cũng là rõ ràng thật sự, nhưng vì tìm kiếm mẹ đẻ, nên không thể không xông vào đây một lần này. Hoa Diễm Hồng kia nghe Dương Lỗi nói như vậy, liền đi vài bước về hướng phía trước. Nàng đi tới bên người Dương Lỗi, cả người cơ hồ đều dựa vào trên người Dương Lỗi, không nghĩ tới, công tử còn là người con hiếu thuận như thế. Vô tận chi hải cửu tử nhất sanh, chỉ vì là tìm mẹ, thật sự là làm cho người ta thật sự bội phục. Chỉ dựa vào lòng hiếu thảo thế này của công tử L, ta nghĩ, công tử tất nhiên có thể thuận lợi đi qua vô tận chi hải, đến đại lục vô cực. Dương Lỗi Ngự thấy mùi thơm trên người thiếu nữ này liền lui ra phía sau một bước, mà Yến Vũ kia thấy Hoa Diễm Hồng lại sắp dựa vào trên người Dương Lỗi thì lập tức sắc mặt khó coi, hình như đã chuyện chết người. Hắn nổi giận liền bước nhanh đi tới mà nói, "Diễm Hồng, ngươi và tiểu tử này nói dòng dài cái gì?" Tiểu tử này chẳng qua là một tiểu quỷ cảnh giới võ thần mà thôi. "Lần này ta không đồng ý hắn gia nhập đoàn đội chúng ta. Có hắn đi cùng thì chẳng qua chỉ là vướng víu tay chân của chúng ta." sẽ khiến chúng ta phải phân tâm chiếu cố, nghe được lời của Yến Vũ, trong lòng Dương Lỗi cũng thấy kinh thường. Gia hỏa này có tu vi mặc dù không tệ, nhưng còn kém xa lắm, chẳng qua là lục đạo luân hồi mà thôi. Nếu chính mình thật sự muốn đối phó hắn, thì cũng không phải vấn đề gì, hơn nữa, tại Vô Tận Chi Hải, mặc dù nói tu vi cảnh giới quan trọng, nhưng là chỉ quan trọng hơn một chút, vì cảnh giới của mình chẳng qua là võ thần mà thôi. Thế nhưng về mặt thực lực, So với ngũ khí triêu nguyên lại còn cường đại hơn, đây đúng là ưu thế của mình, mặc dù là hiện nay vô tận chi hải đã xảy ra biến cố lớn lao, nhưng Dương Lỗi tin tưởng, cấp bậc võ thần đi vào đó, khẳng định so với những vị có cảnh giới đạt tới lục đạo luân hồi, thất tinh luyện cương, thậm chí là cường giả cửu cấp tạo hóa thì phải dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa những lời trước đây lão già kia đã nói là nửa thật nửa giả. Đến lúc đó ai là kẻ trối buộc, vướng víu chân tay vẫn còn nói không chừng. Huống chi, chính mình chẳng qua là thuận đường một đoạn mà thôi. Một khi tiến vào vô tận chi hải, căn bản khinh thường đồng hành cùng các ngươi, đương nhiên mấy lời yến vũ đã nói, dương lỗi mặc kệ không để ý quan tâm đến. Nhưng Hoa Diễm Hồng kia cũng lại mở miệng ngoài dự liệu của dương lỗi, cũng không thể nói như vậy, ta tin tưởng là dương công tử có thực lực. Nói không chừng, Hoa Diễm Hồng còn cần dương công tử bảo vệ chứ, lời của Hoa Diễm Hồng khiến cho dương lỗi cực kỳ kinh ngạc. Trong lòng âm thầm cảnh giác Thiếu nữ này tự hồ có hơi kỳ quái Ánh mắt kia hình như có thể nhìn thấu người bình thường Dương lỗi không khỏi xuất ra Một tia giám định thuật quét qua nàng Hoa diễm hồng Đệ tử bách hoa cát Tu vi cấp bậc bát quái ngưng thần Lấy phương pháp đặc thù để giấu đi tu vi của bản thân Biểu hiện ra cấp bậc ngũ khí triêu nguyên Dương lỗi không khỏi lại hít một hơi thật sâu Hoa diễm hồng này lại che giấu thực lực Ở bề ngoài xem ra chẳng qua là ngũ khí triêu nguyên, Nhưng Tu Vi bản thân nàng lại đạt tới cấp bậc bát quái ngưng thần, như vậy thật sự là rất khiến cho Dương lỗi giật mình. Cảnh giới bát quái ngưng thần, có khả năng so sánh với cùng liên nhã như, có điều tại sao hoa diễm hồng này lại phải che giấu đi Tu Vi của chính mình vậy. Bách hoa cát, cũng là một môn phái cực kỳ cường đại, thuộc về một trong 7 đại tiên tông nhưng mà xếp hạng thấp nhất. So sánh với huyền cơ môn vẫn còn không bằng, đương nhiên đây là thực lực của môn phái, nhưng nếu như đích thực tính cho đầy đủ, Bách Hoa Các so với Bảy Đại Tiên Tông là không kém chút nào, Bách Hoa Các là một môn phái chỉ thu nhận nữ nhân, trong đó cường giả cửu cực cảnh giới tạo hóa, chẳng qua là ba người mà thôi, nhưng đích thực lợi hại không phải bọn họ, mà là Bách Hoa Các cũng có thông gia cùng rất nhiều môn phái. Một khi có ai chủ ý dám đánh Bách Hoa Các, như vậy những môn phái thông gia này liền sẽ ra tay tương trợ Bách Hoa Các, cho nên nói, Bách Hoa Các ở mặt ngoài mặc dù là thấp nhất trong Bảy Đại Tiên Tông, nhưng đích thực tính cho đầy đủ, bách hoa các thậm chí so với huyền thiên tông cũng không hề thua kém, ngươi. Diễm Hồng, ngươi chẳng lẽ coi trọng tiểu tử này? Tiểu tử này chẳng qua là một kẻ điển trai mà thôi, tu vi rác rưỡi. Ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Yến Vũ thấy hoa Diễm Hồng lại coi trọng dương lỗi tiểu tử này như vậy thì trong lòng lập tức xuất hiện lòng đố kỵ, đích xác, diện mạo của dương lỗi so với Yến Vũ mà nói thì mạnh hơn một kiế Dương Lỗi mặc dù tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, là loại ngoại công dũng mãnh như vậy, nhưng cũng tịnh không ảnh hưởng đến làn da của Dương Lỗi, không chỉ không có làn da thô ráp như những người khác khi tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, trái ngược, da của Dương Lỗi trắng nõn tinh tế, so với một số nữ nhân còn tốt hơn rất nhiều, với lại hơn nữa Dương Lỗi là Chân Long thể chất, có được Chân Long chi huyết, lại tu luyện Huyền Nguyên Quyết và Chân Long Quyết, thêm vào Băng Tâm Quyết làm cho khí chất cả người Đối với nữ nhân mà nói thì hắn đúng là có lực hấp dẫn, hoa Diễm Hồng thấy thế cười khanh khách mà bảo, Yến công tử phát sinh hiểu lầm ư. Chẳng qua cho dù là Diễm Hồng coi trọng Dương công tử, nhưng Dương công tử lại chưa chắc để ý tới tiểu nữ. Đối với Yến vũ lòng tham không đáy này, trong lòng Dương lỗi cũng là cực kỳ khó chịu. Hắn lại bôi nhỏ chính mình như vậy nên mặc dù không muốn để lộ chính mình quá nhiều, nhưng dù sao Dương lỗi cũng là nam nhân, chương 688. Băng Sơn mỹ nữ Tiêu Ly. 2. Lúc trước không tính toán sao đo cùng hắn, hiện nay hắn châm chọc như vậy đối với chính mình. Mặc dù nói việc này có quan hệ cùng Hoa Diễm Hồng khiêu khích, nhưng đôi khi hơi hơi phản kích một phen cũng là cần thiết. Vì vậy Dương Lỗi mỉm cười nói, đâu có, lại được cô nương Diễm Hồng coi trọng. Gia nhân tuyệt sắc giống như cô nương Diễm Hồng coi trọng, tiểu tử tự nhiên là động tâm. Có điều tiểu tử tự biết tu vi quá kém. Sau cùng cô nương Diễm Hồng rất bất tương xứng, cô nương Diễm Hồng giống như thiên tiên giáng trần, có dung nhan chim sa cá lặn dung, dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, há là hạ người trần mắt thịt như chúng ta có khả năng xứng đôi, chỉ sợ mặc dù là thiên tài hàng đầu bộ tùy tâm ở đại lục sùng võ chúng ta cũng không tất xứng đôi với cô nương Diễm Hồng, Yến Vũ nghe vậy tức đến thổ huyết. Tuy rằng Yến Vũ tại phái Yến Sơn là đệ tử kiệt xuất siêu quần xuất chúng, có thể nói là nhân vật đại biểu cho Yến Sơn đời thứ 3. Nhưng nếu mà muốn so sánh với cùng thiên tài hàng đầu bộ tùy tâm của huyền thiên tông thì cũng là còn kém khá xa, bộ tùy tâm kia là người được đại lục sùng võ công nhận là thiên tài hàng đầu trong lớp người trẻ tuổi. Dù tuổi chưa quá 200 tuổi, nhưng tu vi bản thân cũng là sâu không lường được. Từ lúc 100 năm trước cũng đã đạt tới cảnh giới lục đạo luân hồi, hiện nay mà so với 100 năm trước đây, tu vi của hắn khẳng định là càng dũng mãnh hơn. Không nói cửu cực tạo hóa. Nhưng cấp bậc bát quái ngưng thần, khẳng định là không hề nghi ngờ, mà dương lỗi lôi bộ tùy tâm kia ra để mà nói thì rất rõ ràng chính là đang làm mất mặt, không sai đây là trắng trợn bôi mặt, ngươi. Tiểu tử, ngươi bị nói thế thì không nhịn được, có đúng thế không? Ngươi có tin hay không, hôm nay ta sẽ giết ngươi, yến vũ kia thẹn quá hóa giận, không tận trợn mắt nhìn dương lỗi mà nói, tại sao lại thế, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Cô nương Diễm Hồng vốn là là thiên chi kiêu nữ, dung mạo như thế, chẳng lẽ Yến Vũ công tử cho rằng lời của ta có cái gì không đúng? Có lẽ ta có cái gì đắc tội Yến Vũ công tử, Dương Lỗi hỏi với giọng điệu kinh ngạc, ngươi, được rồi, Yến Vũ công tử, Hoa Diễm Hồng quyến rũ liếc mắt nhìn Yến Vũ, tiếp theo nói với Dương Lỗi, Dương công tử quá khích lệ Diễm Hồng rồi. Làm sao Diễm Hồng được xuất sắc như vậy, Hoa Diễm Hồng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là giật mình không thôi. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Hoa Diễm Hồng biết cực kỳ rõ ràng về thực lực bản thân mình. Hiện nay chính mình ở mặt ngoài mặc dù là ngũ khí triêu nguyên, nhưng tu vi đích thực đã đạt tới cảnh giới bát quái ngưng thần. Hơn nữa chính mình tu luyện mới chưa đến 300 năm, có thể nói là thiên tư cực kỳ cao. Sư phụ của mình đã từng nói với chính mình, trong lớp người trẻ tuổi, trừ bộ tùy tâm ra thì không ai càng xuất chúng hơn so với chính mình, ở trong lớp người trẻ tuổi. Có thể so sánh cùng chính mình cũng vẻn vẹn vẻ chỉ có một người bộ tùy tâm, hiện nay chính mình giấu đi tu vi, mặc dù là cường giả cửu cực tạo hóa cũng chưa chắc có thể nhìn ra được. Vậy mà kẻ gọi là dương lỗi thiếu niên trước mắt này lại đánh đồng chính mình cùng bộ tùy tâm. Thế này, đây rốt cuộc chỉ là hắn khen tặng chính mình ư, hay là hắn thực sự xem thấu chính mình đang ngụy trang? Nếu như là cách sau, vậy thiếu niên này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy nhưng mà tiếp theo hoa diễm hồng lại bình thường trở lại. Thiếu niên trước mắt này, tuổi so với chính mình vẫn còn nhỡ hơn rất nhiều, nếu như thật có một người thiên tài vô song như vậy, thế thì khẳng định đã truyền ra tin đồn, huống hồ, hoa diễm hồng cũng không tin, đại lục sùng võ sẽ có thiên tài còn xuất chúng hơn so với chính mình và bộ tùy tâm. Trừ phi là đại lục vô cực thì vẫn còn không sai biệt lắm, lần này đây, hoa diễm hồng đến vô tận chi hải là có hai nguyên nhân. Một cái là tìm kiếm bách hoa giám của bách hoa cắt mất mát ngàn năm. Thứ hai là tu vi của chính mình đã đạt tới chốt chặng bình cảnh, nay đến vô tận chi hải tìm kiếm bách hoa cung di chỉ, bách hoa cung đời trước này của bách hoa cắt. Mà bách hoa cung năm đó liền ở chỗ sâu trong vô tận chi hải, nhưng lại có một nguyên nhân, đó chính là bộ tùy tâm cũng đi tới vô tận chi hải, nghe nói là tìm kiếm bí mật đi thông đại lục vô cực, hừ, lúc này Yến Vũ lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Mặc dù rất khó chịu, nhưng nếu như chính mình nói thêm nữa, chỉ sợ cũng khiến cho gia nhân bất mãn và khinh thường, được rồi, chúng ta đều là chuẩn bị đi vô tận chi hải, cho nên mọi người cần đồng tâm hiệp lực mới được. Vô tận chi hải nguy hiểm vạn phần, nhiều người thì cũng có nhiều hơn một phân khí lực, Hoa Diễm Hồng nhìn thấy yến vũ như vậy, liền nói ra. Kỳ thật Hoa Diễm Hồng đối với Yến Vũ, đó là ngoảnh mặt xem thường. Yến Vũ tuy rằng trong cái nhìn của người bình thường Mặc dù cũng coi là thiên tài Nhưng làm sao đã lọt vào trong mắt hoa diễm hồng Mà vào lúc này ở phía sau lại đi ra ba người Hai nam một nữ Nữ mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt Lông mày lá liễu Mặt trái xoan Làn da trắng nõn tinh tế Ngũ quan xinh xắn So với hoa diễm hồng không kém điểm nào Chỉ có thiếu đi một phân quyến rũ Một phân xinh đẹp Nhưng lại nhiều hơn một phân khí chất thanh tân vượt khỏi đời thường Sau cùng hoa diễm hồng là hai chủng loại khí chất hoàn toàn không giống nhau Điều khiến cho dương lỗi kinh dị không thôi chính là Thiếu nữ này không ngờ chính là tỷ tỷ của tiêu tiêu tiêu ly Lúc này tiêu ly có tu vi tiếng nhanh Đã không hề giống như trước đây lúc dương lỗi thấy nàng ở cảnh giới võ đế Lúc này tu vi của tiêu tiêu đã đạt tới cảnh giới lục đạo luân hồi Tốc độ tu luyện quá nhanh, quá kinh người Mặc dù là có thời gian tu luyện pháp tháp phụ trợ Nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy chứ. Lúc này mới qua được bao lâu, cách lúc lần trước chính mình gặp nàng chẳng qua là thời gian ngắn ngủi vài năm mà thôi. Nàng liền từ cảnh giới võ đế, tiến vào đến cấp bậc ngũ khí triêu nguyên. Nhưng mà điều này không phải cái mà dương lỗi tò mò. Chuyện khiến cho dương lỗi hiếu kỳ nhất chính là, tại sao nàng lại ở chỗ này. Nàng cũng muốn đi vô tận chi hải ư. Cái này có điểm khiến cho dương lỗi kinh ngạc, vô tận chi hải, nguy cơ trùng trùng. Cửu tử nhất sanh, chỉ một lần không lưu ý, liền khó có thể giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng tại sao tiêu thanh thạch, tiêu thúc thúc lại cho nàng đến? Thế này không khoa học A, chẳng lẽ tiêu thúc thúc bọn họ cũng đến đây sao, hoặc là nói vô tận chi hải này, thật sự là xảy ra biến hóa gì rất lớn, chuyện không phải đơn giản như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hiển nhiên, ông lão mình gặp tại tiểu lâu kia cũng không hề nói ra tất cả điều này cho chính mình. Chương 689, Chuyện chân tướng. Đồng thời với lúc Dương Lỗi trông thấy Tiêu Ly, thì Tiêu Ly cũng chú ý tới sự có mặt của Dương Lỗi. Nhìn thấy Dương Lỗi, Tiêu Ly cũng không hề giật mình, mà là đã đi tới. Nàng nhìn Dương Lỗi rồi nói với giọng điệu cực kỳ bình thẳng, Dương Lỗi, ngươi rốt cục lại đây, đi theo ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, không để cho phân trần, Tiêu Ly đưa tay liền kéo tay Dương Lỗi, cũng không để ý ánh mắt giật mình của người bên ngoài liền đi về hướng tới bên trong viện hành vi này của Tiêu Ly đương nhiên làm cho Hoa Diễm Hồng, Yến Vũ còn có hai người bọn họ giật mình không thôi Tiêu Ly này là người của huyền Thiên Tông hơn nữa là con gái của tông chủ huyền Thiên Tông bình thường đối xử với ai đều là một điều bộ lạnh như băng không nghĩ tới giờ này khắc này lại xuất hiện một cảnh như vậy điều này làm cho mấy người cũng có hơi không thể quay sang nhìn Tiêu Ly, tại sao ngươi lại ở chỗ này Sau khi gạt tay Tiêu Ly đang lôi kéo tay của mình, Dương Lỗi liền hỏi, mặc dù nói, tay Tiêu Ly mềm mại tinh tế, lôi kéo cực kỳ thoải mái, nhưng Dương Lỗi cũng không thích dáng vẻ vẫn luôn cao cao tại thượng kia của Tiêu Ly. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Ly, Dương Lỗi liền cực kỳ không thích đối với nàng, thậm chí còn có thể nói là có hơi chán ghét, Tiêu Tiêu đâu? Tiêu Tiêu ở nơi nào? Tiêu Ly không trả lời vấn đề của Dương Lỗi, mà là hỏi lại, Tiêu Tiêu? Ngươi tới nơi này tìm ta, chẳng lẽ chính là vì tìm kiếm tiêu tiêu sao? Dương lỗi nhìn nàng, có hơi kinh ngạc, ngươi không có đầu óc như vậy. Ta là đi vô tận chi hải, đi đại lục vô cực, nơi đó nguy hiểm như thế, ngươi cho rằng ta sẽ dẫn tiêu tiêu đi theo. Dương lỗi làm bộ rất ngớ ngẩn, không nên nói năng loanh quanh với ta. Ta hỏi ngươi hiện tại tiêu tiêu rốt cuộc ở nơi nào, tiêu ly cả giận nói, ta cho ngươi biết, dương lỗi, ngươi đừng chọc khiến ta tức giận. Nếu không ta cũng sẽ không nhẹ tay thương xót, dương lỗi nghe vậy vui vẻ, nàng này lại uy hiếp chính mình. Có điều xét đến nàng là vì suy nghĩ tới an toàn muội muội của mình, nên chính mình cũng không cần so đo với nàng. Vì vậy hắn đáp, nói cũng chả sao. Tiêu tiêu không ở chỗ này, ngươi không phải lo lắng. Hiện tại nàng rất an toàn, nàng đang ở chung một chỗ với với liên nhã như sư thuốc, ngươi nói thật. Không có gạt ta. Tiêu ly vẫn còn có hơi nửa tin nửa ngờ, đối với lời dương lỗi đã nói, thì không phải cực kỳ tin tưởng, có tin hay không là tùy ngươi, dương lỗi cũng lười giải thích nhiều như vậy. Nàng này mặc dù xinh đẹp, nhưng mà không phải thức ăn của mình. Hơn nữa, nữ nhân của mình đã đủ nhiều, cũng không cần phải. Lại, đi trêu chọc thêm, hảo, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Nếu như là khiến cho ta biết, ngươi đang dối gạt ta, hừ hừ. Tiêu ly lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, được rồi, chuyện ngươi hỏi thì ta cũng đã nói cho ngươi. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải tới nơi này chính là chờ ta để tìm tiêu tiêu chứ. Dương lỗi không cho là như vậy, nhưng chỉ sợ vẫn còn có một số việc. Bởi nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, không cần phải. Khiến cho nàng chạy đến đây, hảo, ta cũng nói cho ngươi. Lần này đây không ít người chạy đến chỗ này, cơ hồ cả bảy đại tiên tông cũng đều có người đến. Bởi vì hơn 10 ngày trước, vô tận chi hải xảy ra thay đổi rất lớn, hiện nay báu vật ở vô tận chi hải đã xuất hiện ra hết, nghe nói là di chỉ bách hoa cung năm đó cũng đã xuất thế. Hơn nữa nguy cơ của vô tận chi hải kia cũng giảm bớt rất nhiều, tiêu ly nhìn dương lỗi mà nói, thì ra là như vậy, dương lỗi khẽ nhíu mày, nói tiếp, nhưng nếu như là như vậy, bảy đại tiên tông kia hẳn là sẽ phái rất nhiều người đến mới đúng A tại sao huyền tiên tông các ngươi cũng chỉ là một mình ngươi đến đây vậy? Vẫn còn có huyền cơ môn nữa. Huyền cơ môn không hề phái người đến, huyền thiên tông chúng ta ngoài mình ta ra còn có hai người nữa. Một người là bộ tùy tâm, còn có một người là mã tranh nguyên. Tiêu ly đáp, bộ tùy tâm và mã tranh nguyên này thì dương lỗi cũng đã nghe nói qua. Bọn họ là thiên tài đệ nhất và đệ nhị của huyền thiên tông. Tu vi của mã tranh nguyên nghe đồng nói cũng đã đạt tới cấp bậc luyện cương, là gần với thiên tài hàng đầu bộ tùy tâm, còn huyền cơ môn của ta đây. Đừng nói huyền cơ môn ta liền không hề phái người đến. Hơn nữa, chẳng lẽ lần này phái tới đều là một số trong lớp người trẻ tuổi sao? Không có trưởng lão của tông môn, dương lỗi nhìn tiêu ly, trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ, huyền cơ môn các ngươi à, chỉ có một người đi đến đây. Chính là ứng phóng thiên nổi trội nhất nếu ngoại trừ ngươi ra. Còn về phần trưởng lão, đó là không có khả năng. Bởi vì nếu muốn tiến vào di chỉ bách hoa cung thì tuổi tác nhất định phải không quá 300 tuổi, mỗi đại tiên tông chỉ là phái ra đệ tử kiệt xuất nhất trong môn phái, tiêu ly đáp, ứng phóng thiên, dương lỗi cũng là biết rõ ràng. Hắn là nhân vật cực kỳ lợi hại trong huyền cơ môn, tu vi cũng không kém bao nhiêu so với mã tranh nguyên, hiện nay cũng đã là cảnh giới thất tinh luyện cương sơ kỳ, hơn nữa trong tay cũng có một kiện bán tiên khí, đó là một cây khốc tan bổng có uy lực vô cùng vô tận. Nó mà phối hợp với thần lực trời sinh của ứng phóng thiên thì có thể nói là muốn gì được nấy, cảnh giới của hắn so với mã tranh nguyên có kém một chút, nhưng mà đích thực đánh nhau thì ai thắng ai thua có lẽ khó có thể dự liệu, đương nhiên dương lỗi từ lúc bắt đầu tiến vào huyền cơ môn cũng chưa từng gặp qua gia hỏa này. Tên kia chính là một võ si, chỉ để ý tu luyện, còn những chuyện khác căn bản không quan tâm. Hắn chính là một cùng nhân tu luyện, một mực tru rú ở bên trong tu luyện tháp. Trừ phi là phải ra ngoài để khảo nghiệm, nếu không căn bản không ra khỏi tu luyện tháp, lần này đây huyền cơ môn phái hắn đi, trái lại khiến cho Dương Lỗi tò mò, bọn họ không ở chung một chỗ với ngươi, Dương Lỗi hỏi, ba người bọn họ đã đi trước tiến vào vô tận chi hải. Ta sở dĩ lưu lại, là vì chờ ngươi, cũng còn để nói những việc lạc vặt này cho ngươi biết, Tiêu Ly nói, thì ra chuyện là như vậy. Thế thì chúng ta có cần phải đuổi gấp theo ba người bọn họ hay không? Dương lỗi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đối với dương lỗi mà nói, đi chung với mấy người yến vũ còn có hoa diễm hồng kia, khẳng định sẽ sanh sự nhiều hơn, để tránh bớt phiền toái không cần thiết. Dương lỗi thật đúng là không muốn ở chung một chỗ cùng bọn họ, trước đây chẳng qua bởi vì bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại có tiêu ly, hai người đi chung thì tự nhiên cũng không cần đồng hành dọc đường cùng bọn họ. Dương lỗi chính là biết rõ ràng, tiêu ly này mặc dù tu vi chẳng qua là ngũ khí triêu nguyên. Nhưng tính cho đầy đủ, lực chiến đấu chân chính của nàng tuyệt đối sẽ không yếu, chương 690, mị công tuyệt thế. 1. Nàng làm hòn ngọc quý trên tay huyền thiên tông tông chủ tiêu thanh thạch, thiên tư lại cao, nên trong tay nhất định là có pháp bảo cường đại, với mức độ sủng ái của tiêu thanh thạch đối với nàng, nếu như trong tay nàng mà không có tiên khí hộ thân, thì đó mới kỳ quái, không, không cần phải gấp, ngày di chỉ đích thực mở ra vẫn còn phải hơn một tháng nữa. Cho nên chúng ta hoàn toàn không cần phải sốt ruột. Từ nơi này tiến vào trong di chỉ ở vô tận chi hải di, nhiều nhất chẳng qua là thời gian nửa tháng, mặc dù là chúng ta có đi chậm thì 20 ngày cũng đã là đủ rồi. Cho nên chúng ta không cần phải sốt ruột để đi sớm. Có lẽ trước tiên cứ tự mình điều dưỡng tinh thần cho tốt, để có một loại trạng thái đỉnh cao khi xông vào di chỉ. Tiêu Ly nói, chúng ta sẽ chờ cùng xuất phát với Yến Vũ còn có hoa diễm hồng kia sao? Dương lỗi nhìn Tiêu Ly nói. Yến vũ kia ta xem chính là gia hỏa được việc không đủ bại sự có thừa. Đi theo bọn họ, ta xem có lẽ như vậy. Hơn nữa hoa diễm hồng kia thần bí vô cùng, tu vi uyên thâm. Mặc dù là ta và ngươi liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được nàng. Một khi nàng muốn gây bất lợi đối với chúng ta, đây chính là một đại phiền toái. Tiêu ly nghe vậy kinh ngạc nhìn dương lỗi, ngươi nói cái gì? Hoa diễm hồng có cái gì lợi hại sao? Dương lỗi nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoa Diễm Hồng kia đâu chỉ lợi hại, mà quả thực là lợi hại vô cùng. Ta xem ở trong lớp người trẻ tuổi này, có thể so sánh với nàng thì trừ bộ tùy tâm của Huyền Thiên Tông bọn ngươi ra, không ai có khả năng chống lại được, ngươi. Ngươi là nói, nàng cũng là cường giả cấp bậc Bát Quái Ngưng Thần, Tiêu Ly không thể tin được mà hỏi, không sai, nếu như ta không có nhìn lầm, nàng đích đích xác xác là cấp bậc Bát Quái Ngưng Thần. Còn về phần rốt cuộc là có thể lợi hại so sánh được với bộ tùy tâm của huyền thiên tông các ngươi thì ta cũng không biết, bởi vì ta chưa từng gặp qua bộ tùy tâm, cho nên vô phương tiến hành so sánh cụ thể hai người bọn họ, dương lỗi giải thích, cái gì? Bác quái ngưng thần, điều này sao có thể? Tiêu Ly cảm thấy khó có thể tin. Nữ nhân kia, lẳng lơ như vậy, vừa nhìn đã biết rõ không phải là người tốt gì, làm sao có thể là cấp bậc bát quái ngưng thần cho được, điều này làm cho Tiêu Ly... Trong lúc nhất thời đều không thể nhìn lại, trong lòng thấy cực kỳ kinh nhạc. Nếu như điều Dương lỗi nói là sự thật, như vậy Bách Hoa Các sẽ quật khởi, hơn nữa Bách Hoa Các là xuất xứ từ Bách Hoa Cung. Như vậy lần này đây di tích Bách Hoa Cung xuất hiện, đối với Bách Hoa Các mà nói liền là tình thế bắt buộc. Hơn nữa Bách Hoa Các chỉ sợ là có ưu thế rất lớn. Dù sao công pháp của Bách Hoa Các cùng Bách Hoa Cung là sự kế thừa tương ứng của môn phái, không có gì không có khả năng. Sự thật chính là như thế, nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Ly như thế, Dương Lỗi có hơi lắc đầu, hảo, coi như điều ngươi nói là sự thật, vậy ngươi làm như thế nào mà biết được? Tiêu Ly nhìn Dương Lỗi hỏi, Dương Lỗi cười, làm như thế nào mà ta biết được, cái này cũng không quan trọng, không phải thế sao? Quan trọng là, đây là thật sự. Được rồi, hiện tại chúng ta đã biết, hoa diễm hồng kia có tu vi uyên thâm, nhưng mà nàng lại hoàn toàn ẩn giấu đi tu vi của chính mình. Cho nên có khả năng khẳng định, nàng có ý nghĩ của chính mình, hoặc là thay lời khác nói thì đó là âm mưu cũng nói không chừng. Đương nhiên nếu như chúng ta còn muốn đi theo bọn họ để cùng nhau hành động, thì lợi ích như vậy cũng không phải không có. Tối thiểu là đã có người có khả năng song pha chiến đấu hộ chúng ta, chúng ta có thể đóng vai trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đó cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng mà ta muốn biết, ý nghĩ của chính bản thân ngươi như thế nào. Chúng ta dù sao cũng vẫn coi là người một nhà, cho nên, ngươi cứ việc đưa ra quyết định, dương lỗi nói lời này cực kỳ mập mờ, tiêu ly nghe vậy tức giận, trận mắt liếc nhìn dương lỗi mà nói, ai là người một nhà với ngươi, không nên nói bậy nói bà, hảo, hảo, cứ coi như ta nói bậy, như vậy quyết định của ngươi là gì, dương lỗi cũng ý thức được, lời của mình có hơi mập mờ cho nên ngượng ngùng cười cười, cùng nhau hành động với bọn họ, suy nghĩ một chút, tiêu ly vẫn quyết định không đi trước, tốt lắm. Ngươi đã ra quyết định thì ta đây cũng không hề nói thêm cái gì, bọn họ đang đến đây đó." Dương Lỗi cảm giác được khí tức của Hoa Diễm Hồng, bèn xoay người lại mà nói, "Nếu đã đến đây, liền ra đi, khan khách, không nghĩ tới Dương công tử lại là một đôi với băng sơn mỹ nữ Tiêu Ly muội muội của nhóm chúng ta." Khó trách Dương công tử ngoảnh mặt xem thường đối với ta. Quả thực, nếu như ta là Dương công tử thì cũng sẽ lựa chọn Tiêu Ly muội muội. Hoa Diễm Hồng đi ra, gương mặt tươi cười Giống như bông hoa hồng kiều diễm vậy, ngươi tới làm cái gì?" Tiêu Ly hỏi, "Muội muội không nên ghen, mặc dù tỷ tỷ ta cũng thích Dương công tử, nhưng mà trong lòng Dương công tử chỉ sợ không chịu có tỷ tỷ. Cho nên muội muội ngươi cứ yên tâm là được." Hoa Diễm Hồng kia ổng eo bước một đã đi tới. Với dáng vẻ trang điểm xinh đẹp, ở trong nhất cử nhất động đều tỏa bác ra mị lực vô hình khiến cho Dương Lỗi giật mình không thôi, nếu như không phải chính mình tu luyện Chân Long Quyết cùng với Huyền Nguyên Quyết, Hơn nửa tinh thần pháp môn cũng là tu luyện băng tâm quyết thì quả thật là khó lòng chống cự nổi dụ dỗ như vậy. Hiển nhiên mị công của Hoa Diễm Hồng này đã đạt tới một tình trạng vô hình hóa thành hữu hình. Nếu như mị công của nàng lại tiến thêm một bước, chỉ sợ chính mình cũng không đối phó được. Mà Hoa Diễm Hồng nhìn thấy dương lỗi lại có thể ngăn cản mị công của chính mình thì trong lòng càng là giật mình. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này có tu vi cảnh giới chẳng qua là võ thần đại viên mãn, nhưng ý chí của hắn lại là kiên định như vậy lại có khả năng dễ dàng ngăn cản mị công của mình. Điều này làm cho Hoa Diễm Hồng đồng thời với việc cảm thấy tò mò, lại có chút chán nản, nhưng rồi nàng nghĩ đến, mặc dù là bộ tùy tâm cũng chưa chắc có thể chống được mị công của chính mình, không nghĩ tới dương lỗi lại đối kháng được. Điều này làm cho Hoa Diễm Hồng có một loại cảm giác thất bại, ta ghen cái gì, tiêu ly vẫn có dáng vẻ không thèm để ý, mặc dù nàng không có thiện cảm gì đối với Hoa Diễm Hồng này, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Đối với những lời hoa Diễm Hồng đã nói, trong lòng có hơi không thoải mái khi thấy nàng ta nói như vậy. Vì vậy nàng lên tiếng, ngươi muốn tìm hắn thì cứ việc đi mà tìm hắn, ta quản gì chuyện này. Coi như ngươi thật sự nguyện ý làm nữ nhân của hắn, thì đó cũng là chuyện của ngươi, tất cả điều này không quan hệ với ta. Chương 691, Mỹ Công Tuyệt Thế 2. Khanh Khách Khanh Khách Tiêu ly muội muội ngươi nói là sự thật sao? Nếu như muội muội là thật sự không thèm để ý như thế, vậy tỷ tỷ có thể cảm tạ muội muội, thiếu niên anh kiệt giống như Dương công tử, nếu như có thể trở thành phu quân của Diễm Hồng, thì Diễm Hồng là cầu còn không được." Hoa Diễm Hồng cười duyên mà nói, đôi mắt câu hồn đoạt phách nhìn Dương Lỗi. Trong nháy mắt, phản phất muốn chích điện Dương Lỗi, mà Tiêu Ly thấy thế, định xoay người rời khỏi, "Ta đi, không quấy rầy các ngươi nói chuyện yêu đương ở chỗ này." Nói xong Tiêu Ly liền đích xác nhẹ nhàng rời đi. Dương lỗi nhìn theo bóng lưng tiêu ly mà cực kỳ im lặng. Tiêu ly này thật đúng là, chẳng lẽ liền thật sự nàng không sợ chính mình bị hoa diễm hồng làm cho mê hoặc. Hoặc là nói, tiêu ly này cũng ăn giấm chua. Cho nên mới cố ý rời khỏi đây, mà vào lúc này thay vào đó diễm hồng đã đi tới bên cạnh dương lỗi, khẽ giọng nói yếu ớt, dương công tử, ngươi sẽ không giận ta, trách ta đuổi tiêu ly muội muội đi chứ, nhìn hoa diễm hồng gần trong gan tất. Người thấy mùi hương trên người nàng mà dương lỗi không khỏi thầm thang, hoa diễm hồng này tuyệt đối là bảo vật tuyệt thế. Vóc người này tự không cần phải nói, diện mạo cũng là siêu quần xuất chúng làm cho người ta mê muội, chỉ sợ đây chính là mị công. Đương nhiên dương lỗi tự hỏi, nữ nhân này đích thật là thu hút người ta, chính mình cơ hồ đều không đối phó được nên cũng muốn giữ một bảo vật tuyệt thế như vậy làm của riêng. Có điều dương lỗi cũng biết rõ ràng, nữ nhân này không phải người bình thường có thể khống chế. Ngay chính bản thân dương lỗi cũng không cho rằng có khả năng khống chế được. Hơn nữa nữ nhân này tư chất nghịch thiên, là một thiên tài. Tu Vi hiện nay cũng đã đạt tới cấp bậc bát quái ngưng thần, nhưng e rằng tuổi của nàng cũng chỉ có hơn 200 mà thôi. Coi như nàng thật sự là đã yêu chính mình, cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của mình, thì dương lỗi cũng phải suy nghĩ. Dù sao nữ nhân này rất mê người, hơn nửa nữ nhân này tu luyện mị công đạt tới cảnh giới như thế. Thì thông thường về phương diện chuyện nam nữ kia sẽ cực kỳ hơn người, một khi trở thành nữ nhân của mình, làm không tốt sẽ khiến nội bộ mâu thuẫn. Cho nên, mặc dù trong lòng cực kỳ muốn chinh phục một báo vật tuyệt thế như vậy, nhưng rốt cuộc là ngẫm kỹ nên lại thôi. Dương lỗi quả thật không muốn hậu viện của mình trở nên hỏng bét, ha hả, cô nương Diễm Hồng tìm ta có chuyện gì không? Chẳng lẽ liền không lo lắng yến vũ công tử tức giận, dương lỗi ha hả cười một tiếng, rồi hỏi ngược lại. Đến phiên Diễm Hồng nghe vậy nhẹ nhàng hé miệng, ánh mắt cực kỳ u oán nhìn Dương Lỗi mà nói, công tử phát sinh hiểu lầm chăng? Diễm Hồng cùng Yến Vũ không hề có một chút quan hệ, Yến Vũ kia làm sao có thể so sánh được hơn công tử? Mặc dù tu vi của công tử ở mặt ngoài chỉ là võ thần, nhưng Diễm Hồng biết, công tử so với Yến Vũ kia thì phải xuất sắc gấp trăm lần ngàn lần. Dương Lỗi nghe vậy ha hả cười nói, cô nương Diễm Hồng thật sự là biết khen ngợi. Tu vi của ta đích đích sát sát chẳng qua là võ thần đại viên mãn, sau cùng với yến vũ công tử thì đó là cách biệt một trời, hơn nửa lần này ta đây cũng đích đích sát sát là vì đi đại lục vô cực, để tìm thân nhân mà thôi, cô nương Diễm Hồng suy nghĩ hơi nhiều đó, phải vậy không, ánh mắt của hoa Diễm Hồng nhìn về phía dương lỗi càng thêm u oán công tử đến bây giờ vẫn còn lừa gạt Diễm Hồng. Chẳng lẽ Diễm Hồng ở trong mắt công tử liền không chịu nổi như vậy sao? có lẽ Diễm Hồng đã trước lấy sự chán ghét của công tử. Nếu như Diễm Hồng có chỗ nào trêu chọc làm công tử chán ghét, làm phiền công tử nói cho Diễm Hồng, Diễm Hồng sẽ sửa còn không được sao? Ánh mắt u oán kia của Hoa Diễm Hồng, điệu bộ nhõng nhẽo như muốn khóc làm cho người ta phải thấy rất đau lòng. Trong lòng Dương Lỗi không khỏi hô to, nàng này thật sự là quá chừng, thật sự là quá chừng, chính mình sắp không đối phó được nữa rồi, ta không phải có ý tứ này, cô nương Diễm Hồng phát sinh hiểu lầm. Ta không phải chán ghét cô nương, nhưng mà Dương Lỗi thật sự là không xứng với cô nương Diễm Hồng, nhìn cô nương Diễm Hồng, trong lòng Dương Lỗi cảm thấy tự ti mặc cảm, cho nên cũng không phải Dương Lỗi chán ghét cô nương Diễm Hồng nàng. Hơn nửa lời của Dương Lỗi đúng là lời nói thật, lại thêm cô nương Diễm Hồng tài mạo song toàn, cần gì phải mang một vỏ giả nho nhỏ như Dương Lỗi ra để đùa giỡn, Dương Lỗi bất đắc dĩ nói, đối với hoa Diễm Hồng này, Dương Lỗi cảnh giác không thôi. Nếu không phải chính mình tu luyện băng tâm quyết còn có huyền nguyên quyết chân long quyết là tam đại kỳ công thì chỉ sợ hiện tại thật sự đã bị hoa diễm hồng mê hoặc. Mặc dù như thế, dương lỗi cảm giác chính mình vẫn còn thật sự là khó khăn để ngăn cản mị công của hoa diễm hồng. Dương lỗi hoài nghi, thiếu nữ này không phải là hồ ly tinh biến hình à, hơn nữa rất có thể là loại hồ ly tinh trong hồ ly tinh, phỏng đoán là hồ ly tinh tuyệt thế như đắc kỷ biến hình. Còn đối với hoa diễm hồng mà nói, chính mình cũng không biết tại sao đặc biệt chú ý đối với dương lỗi, tự hồ trên người dương lỗi có vật gì đó hấp dẫn được chính mình, khiến cho chính mình không tự chủ được muốn tiếp cận hắn. Đây là một nguyên nhân chủ yếu, mặt khác còn có việc, trước đây dương lỗi đã nói cho chính mình, hắn nói chỉ có bộ tùy tâm mới có thể xứng đôi cùng mình, do đó sinh ra hoài nghi, cho nên dẫn tới chuyện Hoa Diễm Hồng muốn biết rõ ràng, dương lỗi rốt cuộc là trong tình huống nào, có lai lịch gì. Mặt khác, Lại thêm cung cách của tiêu ly đối với dương lỗi Khiến cho hoa diễm hồng càng là tò mò Trước đây nàng vẫn còn hoài nghi dương lỗi này chính là bộ tùy tâm Nhưng rồi sau này phủ quyết Dương lỗi không có khả năng là bộ tùy tâm Bởi vì bộ tùy tâm mặc dù trẻ tuổi Là thiên tài trong thiên tài Nhưng hắn cũng là hoàn toàn thật sự đã gần 300 tuổi Mà dương lỗi lại không giống thế Tính mạng của hắn dao động trong khoảng rất trẻ tuổi Đích thật căn bản sẽ không vượt qua 30 tuổi thậm chí là nhiều nhất có vẻ khoảng 20 tuổi, một người tu vi khoảng 20 tuổi, vậy mà đã có thể đủ sức ngăn cản được mị công của chính mình. Hơn nữa ở bề ngoài tu vi chẳng qua là cấp bậc võ thần đại viên mãn mà thôi, cho nên hắn càng ngày càng nhiều bí ẩn, khiến cho Hoa Diễm Hồng đối với Dương Lỗi là càng ngày càng hiếu kỳ, càng muốn tìm tòi đến tột cùng, muốn làm cho rõ ràng, trên người Dương Lỗi rốt cuộc có cái gì hấp dẫn được chính mình. Trong lòng Hoa Diễm Hồng có ngàn vạn suy nghĩ lướt qua trong nháy mắt, mà ở mặt ngoài bày ra một điều bộ mừng vui bất ngờ, có thật không? Không phải là công tử đang dối gạt Diễm Hồng, công tử thật sự cho rằng Diễm Hồng rất xinh đẹp. Thật sự thích Diễm Hồng, chương 692, Bách Hoa Ngự Long Quyết. Nhìn vẻ mặt của Hoa Diễm Hồng, trong lòng dương lỗi thầm nghĩ, người cứ tiếp tục biểu diễn đi, tiếp theo lừa dối. Kỹ năng diễn này so với những diễn viên gạo cội đoạt giải Oscar Nam Nữ thì phải lợi hại hơn nhiều lắm, cái này. Ta, chẳng lẽ là công tử đang dối gạt Diễm Hồng, nhìn Dương lỗi, trong mắt hoa Diễm Hồng hiện lên một tầng hơi nước, đương nhiên không phải, ta làm sao có thể lừa cô nương Diễm Hồng được, Dương lỗi không có cách nào. Nữ nhân này thật là đáng sợ, Tu Vi Cao không nói, kỹ năng diễn này, mị công này thật sự là quá chừng, không đối phó được, sắp không đối phó được. Dương lỗi không ngừng vận chuyển băng tâm quyết, vậy cũng là nói, công tử là yêu mến Diễm Hồng sao? Dán vẽ của Hoa Diễm Hồng thật là hoan hỷ, và, thiếu nữ này quá khó chơi, khiến cho Dương lỗi có hơi không biết làm thế nào, ta đã biết rõ, công tử khẳng định sẽ không phải không thích Diễm Hồng, Hoa Diễm Hồng nói, được rồi, chẳng lẽ cô nương Diễm Hồng tới tìm ta, chính là vì để nói những điều này sao, Dương lỗi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chính mình cũng không biết kết cục như thế nào, mặc dù thiếu nữ này... Thật sự là một báo vật tuyệt thế. Nhưng có một số nữ nhân là không thể trêu được. Ít nhất, chính mình hiện tại không hề nắm chắc quyền thống chế, cho nên không thể đi trêu chọc. Đương nhiên không phải. Hoa Diễm Hồng kéo tay Dương Lỗi. Nơi này nói chuyện bất tiện, đi đến chỗ ở của ta đi. Dương Lỗi rút tay mình ra, nhưng Hoa Diễm Hồng túng chặt lại ngay. Dương Lỗi đành phải thôi. Lúc này trong ngực Hoa Diễm Hồng cũng là tim đập trầm rầm rầm thật sự nhanh. Không nghĩ tới chính mình lại sẽ làm ra động tác như vậy. Phải biết rằng chính mình rốt cuộc vẫn còn chưa hề làm như thế đối với nam nhân nào. Có điều càng tới gần dương lỗi, Hoa Diễm Hồng liền cảm giác chân khí trong cơ thể của mình không bị khống chế nữa. Tất cả điều này khiến cho Hoa Diễm Hồng giật mình không thôi. Trong lòng Hoa Diễm Hồng biết rõ ràng, đây đều là dương lỗi khiến cho phát sinh tình huống như vậy, mà khả năng của cái đó chỉ có thể tính ra một đáp án. Đó chính là công pháp dương lỗi tu luyện có ảnh hưởng đặc thù đối với công pháp của chính mình, cho tới nay truyền nhân của bách hoa các đều là tu luyện bách hoa thần công. Mà bộ công pháp này lại là tích tụ sản sinh ra vì một bộ công pháp khác. Nó vì phụ trợ cho một bộ công pháp kia mà được sinh ra, đó chính là bách hoa ngự Long quyết, mà người có thể tu luyện bách hoa ngự Long quyết, nhất định phải là chân long chi thể, nữ nhân tu luyện bách hoa thần công, nếu muốn đạt tới đại thành, đạt tới tầng cao nhất. Vậy nhất định phải tiến hành song tu cùng nam nhân tu luyện bách hoa ngự long quyết Mà bách hoa ngự long quyết này đã thất truyền Nhưng dương lỗi trước mắt này không ngờ lại có thể khiến cho chân khí trong cơ thể của mình nảy sinh hành động khác thường Đáp án liền chỉ có một khả năng Đó chính là dương lỗi tu luyện bách hoa ngự long quyết Cho nên có thể khiến cho chân khí của mình có hành động khác thường Khiến cho chính mình bất tri bất giác muốn tiếp cận, thân cận hắn Kỳ thật dương lỗi không biết Bách Hoa Ngự Long Quyết này là bắt nguồn từ Chân Long Quyết đã bị biến đổi mà đến, Chân Long Quyết mới thật sự là nguyên bản, so với Bách Hoa Ngự Long Quyết lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như là bản Chân Long Quyết đầy đủ, tu luyện tới trình độ cao nhất thì đó tuyệt đối là có khả năng tu luyện Đại La Kim Tiên, thậm chí là cấp bậc thánh nhân, bởi vì Chân Long Quyết này là công pháp vào lúc thượng cổ Hồng Mông đã được Hồng Mông thủy long sáng chế. Mà Hồng Mông Thủy Long này vào lúc Hồng Mông còn chưa sơ khai thì nó đã là chân long thứ nhất, so với Hồng Hoang Tổ Long vẫn còn phải cường đại hơn nhiều, nhưng mà tất cả điều này Dương Lỗi cũng không biết, cũng chưa từng có nghe nói qua. Đương nhiên Dương Lỗi tu luyện chân long quyết cũng không phải bản đầy đủ. Dương Lỗi thu hoạch được chân long quyết chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Nhưng mặc dù là một bộ phận rất nhỏ này thì cũng đủ để cho Dương Lỗi tu luyện tới cấp bậc tiên nhân. Mà Bách Hoa Thần Công do Hoa Diễm Hồng tu luyện lại còn có một cái tên khác, đó chính là Chân Phượng Quyết. Một con rồng một con phượng, long phượng tốt lành, âm dương hòa hợp, đó mới thật sự là đại đạo, đương nhiên Hoa Diễm Hồng tu luyện Bách Hoa Thần Công đã sớm không trọn vẹn cũng không hoàn toàn. Hiện nay Hoa Diễm Hồng dựa vào một bộ Bách Hoa Thần Công không hoàn chỉnh này mà có thể đạt tới tình trạng như thế thì cũng đủ để nhìn ra tư chất của Hoa Diễm Hồng, Hoa Diễm Hồng có được đích thị là Tử Phong chi thể. Khuyết mạch cao quý, hiện nay mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẹn vẹn là thức tỉnh một bộ phận thôi, nhưng đã khiến cho Hoa Diễm Hồng thu được lợi ích không nhỏ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn 200 năm liền đạt tới cấp bậc bát quái ngưng thần. Có điều hai người Hoa Diễm Hồng cùng Dương Lỗi đều không rõ ràng lắm tất cả điều này, Dương Lỗi cùng với Hoa Diễm Hồng đi tới chỗ ở của nàng. Chỗ biệt viện của Hoa Diễm Hồng là rất khác biệt trong cả khu nhà này, đó là nơi quanh cảnh tốt nhất, linh khí đậm đặc nhất. Nơi này mặc dù không phải xanh vàng rực rỡ, không phải chạm rồng khắc phượng, nhưng nơi này lại cực kỳ thanh tịnh đẹp để thanh nhã, hơn nữa có linh khí đầy đủ, tuyệt đối là một chỗ tu luyện cực kỳ tốt, công tử, mời, hoa diễm hồng mang theo dương lỗi tiến vào một gian phòng. Dương lỗi nghĩ thầm, dù sao ta cũng không sợ ngươi đùa giỡn kiểu gì. Nếu đã đến nơi này mà chính mình vẫn còn do dự, vậy thì chẳng phải là làm mất mặt mũi, để cho nàng xem thường, một người đàn ông. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình bị nữ nhân xem thường, bị mất mặt trước mặt nữ nhân? Dương lỗi là nam nhân, tự nhiên cũng là như thế. Sau khi bước vào gian phòng, hắn mới phát hiện, nơi này bố trí hoàn toàn là một màu hồng nhạt. Vừa mới tiến vào phòng, liền có một mùi thơm tỏa ra. Hơn nữa tận cùng bên trong là một cái phượng sàng, giường phượng, phong cách cổ xưa. Ở gần cửa sổ là một bàn phấn trang điểm, tất cả điều này hiển nhiên là đã được bố trí tỉ mỉ. Đây là khuê phòng nữ nhân, dương lỗi kinh ngạc không thôi. Hoa diễm hồng này lại mang chính mình tiến vào trong khuê phòng của nàng. Điều này, điều này rất ngoài dự liệu của dương lỗi, cô nương diễm hồng, cái này, cái này. Tại hạ tiến vào nơi này chỉ sợ không thích hợp. Nơi này là khuê phòng của cô nương, ta là một người đàn ông tiến vào nơi này. Thật sự, thật sự là, có hơi không thích hợp, dương lỗi nói, không có gì là không thích hợp cả. Diễm Hồng đều không thèm để ý thì công tử căng thẳng cái gì? Chẳng lẽ công tử nghĩ muốn tránh đi sao? Ánh mắt ngập nước của Hoa Diễm Hồng nhìn Dương Lỗi mà nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.